Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ, con, con xin mẹ, con lệ mẹ Mẹ đang bị bệnh như thế này Mẹ nằm nghỉ đi Bà anh bấu chặt tay của con dâu Rồi giết qua kẽ răng Không được bệnh cho nó Thằng này nó không phải là con của tao Nó hỏng hẳn rồi Bất ngờ Một tiếng soàng đắp vọng ra trói tay Kèm theo đó là tiếng gầm của gã Con mẹ nhà nó Chỉ có cháu loãng là sao hả? Bố mày đi làm cả ngày, chỉ có chút cháu thôi hả? Thủy Dương lật đật trở ra, nhìn cái bát đã vỡ tan ở dưới nền nhà. Cháu loãng đã văng ra bắn đầy bậu cửa. Con bé cầm thì đang ngủ bỗng giật mình khóc ré lên. Cô nhanh chân tiến lại rồi ôm con Lý Nhí. Nay em về trễ, nên không có cơm nước gì được. Anh, anh ăn tạm sớm mai em đi chợ đấu cơm à? Sự điên tiết gầm lên. "Sáng mai, sáng mai để tao kiếm đói à? Hay mày khinh chồng mày không làm ra tiền nên mày đối xử như thế à? Thế rồi mặc cho vợ mình đang bế con mà lắp bắp giải thích, gạt thẳng tay tát cho cô một cái nổ đom đóm. Con bé cầm gã chúi xuống dưới nền nhà cùng mẹ nó nên sợ hãi khóc ầm lên. Phan trái thay" Bọc tiền công mà bà chủ quán thanh xuân thanh toán cho cô cuối năm đã lại rơi ra. Đang cây cú vì thua bạc, lại thấy bịch tiền của vợ, gã như chết đuối với đường cọc. Gã giật luôn bịch tiền rồi cười lên ha hả. <cười> tiền xử cái con đĩa quả mổ như mày, có tiền mà lại giấu tao à, đưa đây, đưa đây ngay cho tao. Gã nhào tới giật bịch tiền rồi bước nhanh ra bên ngoài mặt cho con bé đang khóc v้าง lên cả căn nhà tội tạt. Thủy Dương ôm lấy chân chồng rồi gào lên: "Không được, tiền đó, tiền đó là tiền sắm lễ cúng cha mẹ em, tiền ăn cho con, tiền thuốc cho mẹ. Em, em không cho anh mang đi đâu." Gã điên tiết giơ chân đạp vợ mình mấy cái. Chứng kiến cái cảnh đó, bà anh chỉ biết gào v้าง lên. "Ôi trời ơi là trời ơi, ông năm ơi!" Ông về mà xem tằng thử nó mất dạy như thế này đây. Sử ơi, mày thương mẹ, thương con, thương vợ mày với, mày giết mẹ đi Sử ơi. Gã nắm chặt đọc tiền, bỏ mặc mẹ già, vợ con lầm lũi rồi bước ra cổng. Giờ đây ngồi bạc mặt trong căn nhà tồi tàn, với thân thể tàn tạ, dưới tiếng khóc oán than đáp vọng lên. Thủy Dương, người thì đẫn dờ như một người mất hồn. Cô thất thần nhìn giấc không gian đen đadapt, lạnh cống và ẩm ướt mà khóc không thành lời. Số phận và cuộc đời của cô tăm tối chẳng khác gì chỉ dở. Thế là sáng ngày hôm sau nhằm 30 Tết, Thủy Dương phải muối mặt sang bên nhà bà Nguyệt Hằng xóm mà vay đỡ 1 triệu bạc để sắm sửa đồ cúng cho vong linh tổ tiên đất tuổi lạnh nơi chín suối. Bà Nguyệt cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô nên thương cảm, dúi cho 2 triệu mà bảo là cầm về lo liệu, không cần báo đáp. Thủy Dương cay xè mắt và gục đầu lầm lũi trở về nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô cũng nhanh chóng cầm theo cái cuốc để tiến ra nghĩa địa làm cái lễ tảo mộ như bao người trong làng khác. Trong quan niệm của dân tộc ta, khi năm mới đến, mọi thứ đều phải được sửa sang cho mới mẻ, kể cả những người đã khuất đi. Vì vậy, những ngày này, các gia đình dòng họ đều cùng nhau sửa sang dọn dẹp phần mộ. Người làng này cũng theo tập tục ngàn đời đó mà chiều 30 Tết cùng nhau tiến ra khu nghĩa địa đầu làng để phát quang cỏ dại, lau chùi xung quanh mộ phần để tránh những gì không tốt xâm phạm đến linh hồn của người đã khuất. Nhiều gia đình khá giả ở trong làng còn cho tu bổ lại những nấm mộ thấp chưa được đẹp. Họ đem hương, hoa, lễ vật đến để thắp hương, để mời gọi những người đã quá vãng về nhà ăn Tết cùng với con cháu. Cầm viếng phần mộ đã trở thành một nét đẹp truyền thống, đặc trưng riêng của dân tộc ta mỗi khi Tết đến xuân về. Khi đi tảo mộ những ngày này, không quan trọng những lễ vật với mâm cao cỗ đầy mà chủ yếu là những tấm lòng thành của con cháu với ông bà tổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net